Sơn trước ngôi nhà Trúc giản dị tiêu tịch một thân bạch ý điề, đang đứng trước gió nhìn tịch Dương đằng xa gương mặt Tuấn Mỹ đẹp tựa điều khác ánh mắt y lạnh nhạt, nhưng lại mang một tia Quyến luyến và thất vọng nói không nên lời ý điề, đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của y đưa nữ nhi của nàng ra khỏi hoàng cung lưu lại bên mình học nghệ còn ý điề, cũng bắt đầu từ thời khắc ấy đã xa rời cuộc sống của nàng biến mất bên cạnh nàng Chiếu theo di ngôn của sư phụ để lại, Ili đã hoàn thành việc mà sư phụ và tổ sư ra chưa hoàn thành. Tiếp sau đây, Ili chỉ cần ở lại quân sơn, nuôi dưỡng nữ nhi của nàng lớn nên người là được. Còn đối với việc tổ sư ra tại sao từ trăm năm trước lại biết nàng có một nữ nhi, tại sao muốn Ili làm như vậy, điểm này đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là Ili cuối cùng đã có thể buông xuôi tất cả vô suy trái tim yêu nàng mà lặng lặng hoàn thành di ngôn của tổ sư gia nhớ lại lần đầu gặp mặt nàng nàng thân mặc nam trang nhưng lại đẹp kinh người có lẽ chính vào lúc ấy trái tim luôn đạm bạc của y đã vì nàng mà rung động trăng về sau đến lăng phong huyện y biết y không thể yêu nàng nhưng vẫn không thể khống chế được trái tim của mình mà cố chấp yêu nàng những ngày tháng ở lăng phong huyện y lìa đối với thái độ thi thoảng lộ ra vẻ tiêu xa của nàng Bất giác rung động, thậm chí trái tim luôn không biết tình là gì cũng vì từng cái liếc mắt, từng nụ cười của nàng mà dao động. Mãi cho đến khi Lãnh Như Tuyết xuất hiện, Y YỂ mới tựa như bị sét đánh tỉnh. Sự xuất hiện của Lãnh Như Tuyết đã nhắc nhở Y YỂ một sự thật, nàng cuối cùng cũng chỉ thuộc về Lãnh Như Tuyết, người nam nhân xuất thân cao quý, tuấn mỹ đến mức khiến người ta ganh tị. Nếu như Lãnh Như Tuyết đã đuổi theo đến Lăng Phong huyện, vậy thì chính là lúc Y YỂ rời khỏi Nhưng khi Ilia nghe thấy tiếng tranh cãi trong phòng của nàng với lánh như tuyết, Ilia cuối cùng vẫn không khống chế được bản thân, cố ý bước vào. Nhưng trong giây phút bước chân vào gian phong ấy, Ilia đã hối hận, bởi vì, những gì Ilia nhìn thấy, cứ như là hai phu thê đang đấu khẩu. Đúng vậy, họ vốn dĩ là phu thê, dù cho nàng đã bị lánh như tuyết tử, nhưng sau này, nàng vẫn định sẵn là thê tử của hắn là vương phi của hắn. Cho nên, Ý lặng lặng lui đi. Nhưng, dù cho như vậy, khi đứng ngoài cửa y nghe thấy nàng tức giận nói nàng thích Yri, trái tim của Yri vẫn không thể khống chế mà rung động tịch liệt. Yri không còn khống chế được mình, lần nữa bất chấp tất cả bước vào trong. Khi nhìn thấy vết bạt tay đỏ xương trên mặt nàng, lòng y cư nhiên có cơn phẫn nộ không thể hình dung. Yri cơ hồ suýt nữa không khống chế được mình, ra tay với lành như tuyết. Và rất nhanh. Nộ khí của Yri lại vì hành động đột nhiên của nàng mà biến mất, Yri không ngờ, nàng lại xà vào lòng Yri trước mặt lánh như tuyết. Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của nàng bất lực khẽ run rẩy, Yri biết nàng đang khóc, Yri rất muốn dịu dàng ôm lấy nàng, lau đi nước mắt trên mặt nàng, an ủi nàng, nhưng Yri miễn cưỡng nhẫn nhịp. Yri cố ý để bản thân mình tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trái tim vì nàng mà kích động kịch liệt, đã bán đứng Yri. Hành động của y đã chọc giận lánh như tuyết, y không nên như vậy, y không nên xuất hiện, nhưng y vẫn làm như vậy, y không đẩy nàng ra, bởi vì, trong lòng y đi không nỡ. Biết mình làm như vậy sẽ khiến hiểu lầm giữa nàng và lánh như tuyết càng thêm sâu, nhưng y vẫn ích kỷ mà làm thế cuối cùng, lánh như tuyết tức giận mà rời khỏi, nhưng trong ánh mắt nàng lại hiện rõ sự thất vọng. Trong lòng nàng cuối cùng vẫn yêu lánh như tuyết, chỉ là có lẽ ngay cả nàng cũng không biết mà thôi. Sự thất vọng trong mắt nàng khiến Y đau lòng. Y muốn an ủi nàng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi nàng, bởi vì Y biết nàng cuối cùng vẫn không thuộc về Y Lee. Y tưởng rằng sau khi xa cách ở lăng Phong Huyện, trái tim của Y sẽ có thể dần dần quên đi nàng, nhưng Y đã sai. Y thông minh một đời, vạn sự có thể đoán trước được, nhưng duy chỉ không thể nhìn rõ được vận mệnh của nàng. Cũng không thể thấy được của chính mình Và sợi tơ tình đối với nàng Cũng bắt đầu cuốn chặt tim Yri y càng muốn quên Lại càng cuốn chặt hơn Lần nữa gặp mặt ở quân sơn Người hộ tống nàng đến chính là lánh như tuyết Nhưng lúc ấy Nàng và hắn hiển nhiên là yêu thương nhau Yri chỉ có thể lặng lặng roi theo nàng Và lặng lẽ để nén mối tình đối với nàng Ở sâu trong đáy lòng Yri biết Yri và nàng sẽ còn tiếp tục gặp mặt Mãi cho đến khi nàng thật sự trở về bên cạnh lánh như Tuyết trở thành hoàng hậu của hắn sứ mệnh của y mới kết thúc dù cho ý biết người nàng yêu không phải là y nhưng ý vẫn không hối hận trong 5 năm và nàng nương tựa lẫn nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời này của y ý biết sẽ có một ngày nàng sẽ theo con đường mà vận mệnh An bài trở về bên cạnh lánh như Tuyết trở thành hoàng hậu của hắn nhưng y có thể lặng lặng bên cạnh nàng 5 năm. Ilia đã mãn nguyện rồi. Ngày đó, cuối cùng vẫn đến, khi Lánh Như Tuyết tìm đến Ilia, Ilia đã hiểu là thời khắc nàng trở về bên cạnh hắn, cho nên Ilia đã lựa chọn lặng lặng rời khỏi. Trong thời khắc rời khỏi, Ilia đã rơi giọt lệ đau khổ duy nhất đời này. Khi giọt lệ ấy rơi trên bàn tay Ilia, Ilia mới phát hiện, nàng đã hoàn toàn đi ra khỏi cuộc sống của Ilia, trở về vòng tay thật sự thuộc về nàng. Nàng không còn cần sự bảo bọc của Ilia. Bởi vì, y có người nàng yêu che chở cho nàng, nàng sẽ không còn chịu bất kỳ một chút ủy khuất nào. Tịch Dương từ từ xuống núi, ở không trung phía tây, chứa đầy ánh hoàng hôn sáng chói, ánh sáng bảy sắc ấy soi vào cơ thể cao lớn của Tiêu Tịch, mỹ lệ chói mắt tựa như tình yêu của y đối với nàng, nhưng lại như sao băng thoáng qua trong phút chốc. Còn lại, chỉ là hồi ức từng đẹp đẽ trong tâm trí y. Nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa ở chân trời, Khóe môi tiêu tịch nở một nụ cười lạnh nhạt sau lưng truyền lại tiếng bước chân nhẹ một cơ thể nho nhỏ mềm mại xả vào lòng y địa tiêu tịch nhẹ nhàng bế tiểu nhân nhi dậy dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại của tiểu nhân nhi dịu dàng nói nhược nhi sao con dậy sao lãnh nhược xong ngẩn gương mặt nhỏ lên ngước mắt vừa tỉnh giấc nhìn tiêu tịch bằng giọng trẻ con hỏi sư phụ người đang nghĩ gì vậy là đang nhớ nhược nhi sao tiêu tịch cười Ý nhẹ nhàng xoa mái tóc lãnh nhược xong, cười nói, sư phụ đang nghĩ một số việc. Lãnh nhược xong nghiêng cái đầu nhỏ, lộ ra biểu hiện nửa hiểu nửa không, sau đó quay đầu nhìn về phía xa, đưa tay nhỏ chỉ về phía hoàng hôn sáng rực như lửa, lớn tiếng nói, sư phụ, người nhìn kìa, đẹp quá. Đó là gì? Là mây sao? Tuấn nhan của tiêu tịch nhớn lên một nụ cười, nhẹ nhàng nói, nhược nhi, đó là hoàng hôn. Nhìn gương mặt nhỏ của lánh nhược song bị hoàng hôn nhộn đỏ, trong lòng tiêu tịch đống vui vẻ, lánh nhược song không giống mâu thân, ngược lại giống lánh như tuyết hơn. Điểm duy giống yêu vô song chính là đôi mắt, trong đôi mắt to chứa sự linh động giống hệt mâu thân. Có lẽ, lúc yêu vô song còn nhỏ, cũng đáng yêu như lánh nhược song chăng? Kỳ thực, đối với lãnh nhược song, tiêu tịch luôn có một chút không hiểu, ý nghĩa đưa lánh nhược song rời khỏi là chỉ thị của tổ sư ra để lại, nhưng dù sao... Lãnh Nhược Song mới chỉ là một đứa bé chưa đầy 4 tuổi, lúc đầu Y còn lo lắng, rời xa phụ thân mẫu thân mình, Lãnh Nhược Song sẽ khóc lóc. Nhưng khi rời khỏi kinh thành, trên đường về Quân Sơn, trên đường này, Lãnh Nhược Song cư nhiên rất ngoan, không khóc không náo, biểu hiện duy nhất giống một đứa bé chính là thích bám lấy Y li không buông, bất kể ở đâu, bất kể Y li đang làm gì, chỉ cần Lãnh Nhược Song dậy, sẽ bám lấy Y li. Hơn nữa, trên đường đi Lãnh Nhược Song rất ít nhắc đến phụ mẫu mình, càng không vì không gặp được phụ mẫu mà khóc náo. Lánh Nhược Song rất thiên lặng và ngoan ngoãn, thực sự không giống như một đứa bé chưa đầy 4 tuổi, nhưng Lánh Nhược Song thật sự lại là một đứa bé chưa đầy 4 tuổi. Còn có một điểm, khiến YGY rất ngờ hoặc là, Lánh Nhược Song trước nay không gọi YGY là thúc thúc, chỗ này trương trước ta xưng hô nhầm để Nhược Nhi gọi tiêu tịch là thúc thúc. Trước khi YGY chưa thu nhận Lánh Nhược Song làm đồ đệ, khi nói chuyện với hắn, Lãnh nhược song đều dùng ngươi để xưng hô, mai cho đến khi Y nhận lánh nhược song làm đồ đệ, lánh nhược song mới đổi gọi Y là sư phụ. Nghĩ tới đây, tiêu tịch đột nhiên tự cười nhạc mình, ý, ý, ý, ý đang nghĩ gì vậy? Nhược nhi tuy hành động khác với những đứa trẻ khác, nhưng lại không có nghĩa lánh nhược song không phải đứa bé. Bất kể thế nào, lánh nhược song suy cho cùng cũng chỉ là một đứa bé chưa đầy 4 tuổi mà thôi. Tịch dương dõi xuống dư quang cuối cùng, sau đó cũng lặn xuống núi. Hoàng hôn giữa không chuột cũng từ từ tan biến, sắc trời cũng dần dần tối đi. Tiêu Tịch bế lánh nược song, quay người, từ từ vào trong nhà còn lánh nược song nằm trong vòng tay đi đi, sớm đã nhắm nghiền hai mắt, ngủ thiếp đi. Đôi tay nhỏ của lánh nược song vẫn níu chặt lấy áo trước ngực Tiêu Tịch, trên gương mặt nhỏ, lộ tia ngọt lịm, hiển nhiên lúc này đang có giấc mơ ngọt ngào thuộc về một đứa bé. Nhìn nụ cười ngọt trên gương mặt nhỏ của lánh nược song, Mâu đen đạm bạc của tiêu tịch lộ ra tia cười ôn nhu Tuấn nhan góc cạnh phân minh của ý ý, từ từ lộ ra nụ cười nhạt ý, ý, ý nhẹ nhàng kéo bàn tay nếu lấy áo y của lánh nhược xong ra sau đó động tác cực kỳ nhẹ nhàng đặt lánh nhược xong về giường sau đó đắp chăn dày cho lánh nhược xong trong rừng núi hoang dã dù cho bây giờ đã là đầu hạ nhưng mỗi khi vào đêm nhiệt độ vốn dĩ ấm áp sẽ từ từ hạ thấp nhiệt độ cũng trở nên cực kỳ thấp lánh nhược xong còn là một đứa bé Cho nên, tiêu tịch không thể không chuẩn bị một giường chăn cho lánh nước song. Khi Tia hoàng hôn cuối cùng ở chân trời tan đi, cả sơn quốc phút chốc chìm vào u tối, tiêu tịch nóng đèn, đèn dầu, sau đó lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn ánh đèn lắm tối, nhìn gương mặt ngủ say ngọt của lánh nước song. Trong phút chốc, trong lòng y đột nhiên cảm thấy ninh tịnh vô cùng. Những việc trước kia, tựa như một giấc mơ, tuy vẫn rõ ràng trong ký ức của y nhưng lại không thể quấy nhiễu tâm thần Y-lìa. Những thứ ấy, đã qua đi rồi, những việc đó, tựa như khói mây thoáng qua, bao gồm cả, tình cảm của y Lê đối với nàng, trong giây phút lựa chọn hoàn toàn buông tay, lòng y Lê đã vì nàng mà đau, nhưng nay, còn lại chỉ là sự linh tịnh. Có lẽ, đời người là như vậy, quá cố chấp, tất cả sẽ trở nên xấu xa, tựa như lánh như băng và ưu lạc nhạn ưu mê không tỉnh. Và có lúc, buông tay, không phải lại có thể đổi lại bình lặng và hạnh phúc sao. Giờ đây, tiêu tịch đột nhiên hiểu rõ, năm đó tại sao sư phụ thả ở lại sơn giá cô tịch, đến chết cũng không nguyện ý rời khỏi, trên đời nhiều phân ưu khó được sư phụ nhìn thấu tất cả, cho nên dù ở thời khắc rời đi cũng bình tĩnh như vậy. Nghĩ tới đây, lòng tiêu tịch đông sáng trong, thì ra, có thể yên tịnh, lạnh nhạt mà sống, cũng là một loại hạnh phúc. Ở nơi sơn giã này, thoát ly tất cả tục thế, rời xa tất cả phân ưu ở đời, không có tình yêu hoanh liệt. Nhưng lại không có tất cả những phiền não của tục thế, ai lại có thể nói, đây không phải là một loại hạnh phúc. Ta là đại hoàng tử của Tây Diệm, cũng là đương kim thái tử. Mẫu phi của ta chính là đương kim hoàng hậu, cũng là người nữ nhân có quyền thế nhất hậu cung, nhưng mẫu phi lại không phải là người nữ nhân mà phụ hoàng yêu nhất. Khi ta còn nhỏ, ta đã biết, phụ hoàng không yêu ta, người không yêu thương ta, đối với ta chỉ có nghiêm nghị, không có súng ái. Người trước nay chưa từng bế ta, nhưng luôn bế người đệ đệ nhỏ hơn ta 3 tuổi lánh như tuyết. Bởi vì, mẫu phi của lánh như tuyết, là phi tử người yêu nhất, dù cho người nữ nhân đó đã chết, người vẫn yêu hải tử mà bà ta sinh ra. Nghe nói, khi ta còn rất nhỏ, phu hoàng từng bế qua ta, bởi vì, ta là đứa con trai đầu tiên của người, nhưng nghe mẫu hậu nói, từ khi người nữ nhân ấy vào cùng, người đã bắt đầu lạnh nhặt với mẫu hậu. Mẫu hậu hận người nữ nhân ấy, khi ấy, ta còn rất nhỏ, không biết mẫu hậu tại sao hận bà ta, nhưng sau này, khi ta từ từ lớn lên, ta mới biết, mẫu hậu hận bà ta là vì phụ hoàng yêu bà ta. Lúc lánh như tuyết còn rất nhỏ, người nữ nhân ấy đã chết, là mẫu hậu hại chết bà ta, ta tin rằng điểm này, phụ hoàng biết rõ, nhưng người không hề làm gì mẫu hậu, ngược lại vào năm ấy, lập ta làm thái tử. Nhưng đối với hai đứa con trai của người nữ nhân ấy lại cực kỳ yêu thương, yêu thương có thừa, thậm chí, không cho phép mẫu hậu và ta đến gần họ nửa bước. Sau khi ta từ từ lớn lên, ta bắt đầu hiểu ra, kỳ thực, Phù Hoàng tuy không làm gì mẫu hậu, nhưng trong lòng người lại rất hận mẫu hậu, từ sau khi người nữ nhân ấy chết, người chưa từng đến tẩm cung của mẫu hậu. Người không hề làm gì mẫu hậu chẳng qua là vì nhà mâu thân của mẫu hậu có thể lực không nhỏ trong chiều. Người là hoàng đế, cho nên người không thể vì người nữ nhân mà mình yêu thương bị mẫu hậu hại chết mà phế đi ngôi vị hoàng hậu của mẫu hậu, nhưng người lại có thể lạnh nhạt với mẫu hậu. Trong cung, một người nữ nhân bị trượng phu của mình lạnh nhạt mới là điều đáng thương nhất. Ta không hận phụ hoàng đối xử với mẫu hậu như vậy, nhưng ta lại hận lãnh như tuyết đoạt đi sự yêu thương của phụ hoàng mà vốn dĩ thuộc về ta, bởi vì hắn, phụ hoàng không còn sủng ái ta, bởi vì hắn, phụ hoàng mới lạnh nhạt với ta như vậy. Nếu như không có hắn, ta có phải vẫn được sự chú ý của phụ hoàng? Điều này, ta không biết, điều duy nhất ta biết chính là, ta hận hắn. Cho nên, ta luôn ngầm phá hoại những gì hắn có được một lần vô ý biết được. Hắn và cung nữ thân cận có tư tình, cơ hội như vậy, ta sao có thể bỏ lỡ được? Ta cố ý đưa thái giám thân cận phụ hoàng đến đó trong lúc hắn và người cung nữ đó đang quấn quýt lấy nhau. Quả nhiên, tên thái giám ấy đã bẩm báo với phụ hoàng những gì hắn ta nhìn thấy. Phụ hoàng đại nộ, trong lòng ta thầm vui mừng, tưởng rằng từ nay về sau, phụ hoàng sẽ đối xử với ta như trước kia, lạnh nhạt với hắn, không còn sủng ái hắn nữa. Nhưng ta đã sai, sau khi phụ hoàng biết được tư tình của hắn với người cùng nữ, chỉ vội vàng chỉ hôn người cùng nữ đưa khỏi cùng, đối với hắn vẫn sủng ái có thừa như trước. Trong lòng ta không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì. Ta từ từ lớn lên, ta đã trở nên trầm tĩnh đi rất nhiều, ta bắt đầu biết. Những hành động nhỏ trước kia của mình, là không thể làm gì hắn, hơn nữa, bởi vì chuyện lần ấy, không những không đã kích được hắn, ngược lại còn khiến hắn phản phất như thay đổi thành một con người khác, bắt đầu đối trọi với ta ở trong triều đình. Ta và hắn, quan hệ cũng trở thành lửa với nước theo thời gian, và đại thần trong triều, trở thành công cụ lôi kéo của bọn ta. Hắn luôn gần gũi với ưu lạc nhạn nữ nhi của thừa tướng ưu thành minh, có tin tức truyền ra. Hắn đã đến phủ thừa tướng để thân ta đương nhiên không chịu thua kém, yêu thành minh thân là thừa tướng, thế lực trong chiều không thể xem thường, ta nào có thể bỏ qua cơ hội lôi kéo ông ta. Hắn đến phủ thừa tướng để thân sao? Vậy thì, ta cũng đi, ta muốn xem xem, yêu thành minh lão hổ ly ấy làm sao cự tuyệt ta. Hơn nữa, chính trong lúc này, một thiếu niên thần bí xuất hiện, dung mạo của y cực kỳ bình thường, nhưng trên người lại phát ra khí chất tựa như thần tiên. Ý, ý nói với ta, muốn ta cưới đại nữ nhi từ nhỏ ngốc nết của U Thành Minh làm Thái tử phi, bởi vì con nóc đó chính là người định mệnh trong truyền thuyết. Ta nghe lời nói của Ý, ý, ý trong lòng bất giác cười lạnh, ta căn bản không tin Ý, ý, ý. ta hoài nghi Ý, ý, ý là người lãnh như tuyết phải đến, hắn cố ý muốn ta cưới một con ngốc làm phi, để Thái tử ta trở thành trò cười của thiên hạ, ta sao có thể để hắn vừa ý? Cho nên trước khi thành thân. Ta cho người đến thầm mua chuộc Mẫu thân yêu Lạc Nhạn, bảo bà ta khuyên nữ nhi bà ta. Quả nhiên, người nữ nhân đó vì tham vinh hoa phú quý, mẫu nữ hai người vì sau này có thể trèo lên địa vị càng cao quý hơn, trong ngày đại hôn, cô ý tự biên tự diễn một màn kịch hay lên nhầm Tiệu Hoa. Ta đúng như ý nguyện cưới Ưu Lạc Nhạn làm thái tử phi, còn Lãnh Như Tuyết cũng vì hôn sự này mà mất thể diện. Đây vốn dĩ là kết cục tốt đẹp nhất. Nhưng Sự việc xảy ra sau đó, sự việc này, lại là việc làm mà cả đời này ta hối hận nhất. Nếu như biết được, con ngốc khi ấy là nàng, vậy thì, ta tuyệt đối không làm như vậy, nhưng mọi việc hối hận đã muộn, là chính tay ta đẩy nàng vào tay lánh như tuyết. Bởi vì hiếu kỳ, ta đêm khuya lẻn vào thất vương phủ, và vô tình gặp được nàng, nàng khi ấy đang hôn mê, ta không hề biết thân phận của nàng, bởi vì, nàng bị lánh như tuyết dán làm á hoàn, còn ta cũng chẳng qua cho rằng nàng chỉ là một áo hoàn không quan trọng trong thất vương phủ. Nhìn vẻ yếu ớt của nàng dưới ánh trăng, dung mạo xinh đẹp nghiêng thành ấy, khiến cho người luôn lánh mạc như ta, thần sai quỷ khiến mà cứu nàng, đồng thời, càng tùy ý để lại một mảnh vải treo gheo nàng. Vốn dĩ, chỉ là hành động nhàm chán nhất thời, thuận tay để lại mảnh vải, chỉ là hứng thú nhất thời của ta, rất nhanh ta đã quên người a hoàn hôn mê trong thất vương phủ kia, vì dù sao, đó cũng chỉ là một áo hoàn. Dù cho nàng được thị vệ tâm phúc của lánh như tuyết, nạo phong đích thân đưa về phòng, cũng chẳng qua là một tá hoàn, đối với đại kế của ta, cũng không có ảnh hưởng gì, càng không có giá trị lợi dung gì. Vốn dĩ tưởng rằng việc này sẽ qua đi như vậy, nhưng mấy ngày sau, ta lại nhận được mệnh lệnh của phụ hoàng, bảo ta đi tìm lánh như phong cự hôn kia về cung. Ta biết, lánh như phong lúc này đang trốn trong thất vương phủ, còn ta... Trong ngày đại hôn đã chiếu tướng lanh như tuyết một bản, còn chưa đi xem cực hay, cơ hội như vậy, ta sao có thể bỏ qua. Cho nên, sau khi ta nhận được mệnh lệnh của Phụ Hoàng, rất nhanh đã đưa thị vệ đến Thất Vương Phủ. Nếu như ta biết được, lần đi Thất Vương Phủ này sẽ gặp nàng, sẽ khiến bản thân ta hối hận cả đời, vậy thì ta sẽ tuyệt đối không đi. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, lần ấy ta đến đó, và gặp được nàng. Người A Hoàng trong đêm tuyết ta tùy ý cứu không lâu trước, và gặp mặt của nàng rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi, lần nữa gặp lại ta, cả người vô ý xả vào lòng ta. Nếu như không phải nhìn thấy mấy con chó to ham ham sau lưng nàng, ta còn tưởng rằng đây là một màn mỹ nhân kế do chính tay lánh như tuyết bày bố. Nhưng, đây không phải, bởi vì, ta nghe thấy lánh như tuyết trầm mặc gọi ra tên nàng, nàng không phải A Hoàng, nàng chính là đại nữ nhi từ nhỏ ngốc nết của Yêu Thành Minh. Vương Phi của Lánh Như Tuyết Nghe thấy lời của lãnh Như Tuyết, ta giật nảy mình, cả kinh thành này ai cũng biết, đại nữ nhi của ưu thành mình không những từ nhỏ ngốc nết, càng xấu xí như ác quỷ, người nữ tử đẹp linh động, đẹp đến nghiêng thành này chính là con ngốc trong miệng mọi người. Không những ta, ngay cả Lánh Như Phong bên cạnh cũng hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc, và không biết tại sao, khi ta nhìn thấy nàng hạ dọn tối người, trong lòng rõ ràng là cực kỳ hổ thẹn nhưng vẫn tỏ ra như không có gì. Lúc nàng cãi nhau với lánh như tuyết, trái tim lạnh băng của ta, phút chốc dịu lại hẳn. Ta có hưng thú rất lớn đối với nàng, trong phút chốc, ta cư nhiên có ý niệm hoàng đường mớn, bị mất hai chữ này, cùng lánh như tuyết. Nhìn vẻ mặt của lánh như tuyết, hắn hiển nhiên đối với nàng không tốt, nhưng người phát hiện cái đẹp của nàng, lại không phải chỉ có ta, tên lánh như phong kia, ánh mắt nhìn nàng cũng thoáng kia sáng ám muội, hắn ta muốn làm gì. Không lẽ hắn ta cũng thích đệ muội của mình sao? Trong lòng ta cười lạnh, một màn kích hay, không phải sắp bắt đầu rồi sao? Trở về phủ thái tử, trong lòng ta cư nhiên nhớ nhung không ngôi đối với tiểu nữ nhân kia, thậm chí, rất muốn gặp lại nàng lần nữa. Do đó, ta mượn cớ sinh thần của ưu lạc nhạn bày tiệc, nhân cơ hội mời lãnh như tuyết và nàng cùng đến, cớ của ta rất tuyệt diệu, là dùng thân phận tỉ muội của ưu lạc nhạn và nàng mời nàng. Ta biết, Như vậy thì lánh như tuyết sẽ không cự tuyệt, bởi vì, hắn luôn không cam tâm yêu lạc nhạn gả cho ta, một mực luôn canh cánh trong lòng việc lên nhầm kiệu hoa hôm đại hôn. Bất kể hắn thật sự yêu yêu lạc nhạn, hay chỉ là để lấy lại thể diện, hắn đều sẽ không cự tuyệt lời mời của ta. Ngay hôm đó, cuối cùng cũng đến, ta lần nữa gặp được nàng, nhưng khác với lần trước, khi ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy nàng, nàng cư nhiên chui giúp trong lòng lánh như tuyết, nhìn hai người thân mật ôm lấy nhau. Trong phút chốc, trong lòng ta đông nhiên có sự đấu kỵ mãnh liệt, sự đấu kỵ đó mãnh liệt biết bao, mãnh liệt đến mức ta cơ hồ suýt nữa mất khống chế tiến lên trước tách họ ra, ta kinh ngạc sức ảnh hưởng của nàng trong lòng ta, đồng thời lại càng kiên định quyết tâm muốn có được nàng. Có lẽ là do sự xuất hiện của ưu lạc nhạ lãnh như tuyết cuối cùng cũng buông nàng ra, nhưng nàng lại dường như không để tâm sự ám muội giữa lãnh như tuyết và ưu lạc nhạ ngược lại đôi mắt to linh động phản phất như đang bày tính gì đó, vẻ mặt ấy thật khiến người ta rất yêu thích. Và tiếp sau đó, nụ cười thoải mái đó của nàng, cùng với ứng đối hợp lý, nào có nửa chút giống bộ dạng điên khùng. Trong yến tiệc, nàng định trước mặt mọi người nói ra chân tướng thật sự trong đêm đại hôn, đây vừa đúng ý ta, nếu như việc yêu lạc nhạn cố ý lên nhầm tiệu hoa bị mọi người biết được, vậy thì, ta có phải càng có lý do, để nàng trở về bên cạnh ta. Hơn nữa, Dù cho không thể cưới nàng về, nhưng lại có thể đả kích lánh như tuyết một cú. Nếu như hắn biết, yêu lạc nhạn luôn nói yêu hắn, trong ngày đại hôn, bản thân cố ý lên nhầm tiểu hoa, vậy thì hắn sẽ thế nào? Người kiêu ngạo như hắn, nhất định sẽ tức chết trăng. Trong lòng ta đang tính toán, nhưng lánh như tuyết lại đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn bỗng ngăn nàng lại, hắn là vì yêu lạc nhạn sao? Ta cười lạnh một tiếng, lánh như tuyết, ngươi thật sự là mù mà. Bên cạnh người có bà bối, ngươi lại không biết trân trọng, mà đi yêu một người nữ nhân tham vinh hoa phú quý như vậy. Có lẽ là sợ nàng nói ra chân tướng, Ưu Lạc Nhạn đã mượn cớ tỉ muội tương tụ, cùng nàng rời khỏi khi yến tiệc còn chưa kết thúc. Trong lòng ta tự khắc biết Ưu Lạc Nhạn đang định làm gì, nhưng ta không hề ngăn cản, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi cho ta đã kích Lãnh Như Tuyết và có được nàng. Tiếp theo đó, Lãnh Như Tuyết rất nhanh đã mượn cớ rời khỏi. Ta biết, hắn kỳ thực muốn đi xem ưu lạc nhạn, ta cũng không ngăn cản, ngược lại còn mời lánh như phong theo sau rời khỏi hiến thiệt. Bởi vì, ta muốn tận mặt xem màn kịch sắp diễn ra kia. Kịch, cũng có thể tính là đặc sắc, nhưng khi ta nhìn thấy nàng toàn thân đầy máu, nằm ở dưới đất, lòng ta bông chốc nói đau, nộ khí và không nỡ trong lòng ta phút chốc khiến ta không nghĩ nhiều. Vạch trần âm mưu của ưu lạc nhạn trước mặt lánh như tuyết. Vẻ mặt của lánh như tuyết rất đặc sắc. Nhưng ta đã không có thời gian xem, điều duy nhất trong lòng ta muốn làm chính là, muốn cứu nàng, không thể để nàng có chuyện, nếu không, ta hối hận cũng không kịp. Ta cũng thật sự làm như vậy, ta trước mặt lánh như tuyết, ôm vương phi của hắn trong tay rời khỏi. Ta không biết giờ khắc ấy trong lòng lánh như tuyết nghĩ gì, nhưng ta lại biết, nếu như không nhanh chóng cứu nàng, nàng sẽ vì mất quá nhiều máu mà chết đi. Ta không thể để nàng chết. Ta lần nữa đã cứu nàng. Nhưng cũng lần nữa mở mắt nhìn nàng rời khỏi, trở về bên cạnh lánh như tuyết. Ta nhìn nàng bị lánh như tuyết đưa đi, trong lòng hối hận khi ấy không nên vạch trần bộ mặt thật của ưu lạc nhạn trước mặt lánh như tuyết sớm như vậy. Nếu như hắn không biết chân tướng, phải chăng hắn vẫn còn thương tiếc ưu lạc nhạn? Phải hắn chăng vẫn ghét nàng như trước kia? Ta không biết, nhưng việc đã đến nước này, không phải ta có thể khống chế được. Phu hoàng bí mật triệu kiến nàng, và đưa ra một quyết định ngoài dự đoán. Để nàng đến lăng phong huyện trị thủy Ta không biết được hay không Bởi vì ta căn bản không tin Một nữ tử yếu đuối nhỏ nhắn như nàng biết trị thủy Còn ta càng không tin Nàng là người định mệnh gì đó Nếu như là vậy Khi còn nhỏ nàng hà tất giả điên ngốc niết Trong thất vương phủ truyền ra tin tức Nói là Lãnh như tuyết từng vì nàng mà chịu một đau của thích khách Sau khi vết thương khỏi Còn đuổi theo đến lăng phong huyện Trong lòng ta cười lạnh Lãnh như tuyết quả nhiên bắt đầu chú ý đến nàng rồi sao. Trong lòng ta tuy chua chua, rất không dễ chịu, nhưng ta lại không như lánh như tuyết, vứt bỏ tất cả, chạy đến lăng phong huyện chỉ vì để gặp nàng. Ta là thái tử, ta có thứ ta phải có được, cũng có nguyên tắc của ta, tuy ta đối với nàng luôn vô cớ mềm lòng, luôn thường không tự chủ nghĩ đến nàng, nhưng ta sẽ không vì nàng mà bỏ tất cả những gì thuộc về ta tiếp sau đó, ta cả ngày bận biểu chính sự, ta cố ý phái người phát tán tin tức, Nói lánh như tuyết là vương phi xuất sắc nhất tây diệm ta, ta muốn công chúa đến hòa thần của tử Việt Quốc làm cho lánh như tuyết trở tay không kịp. Kế hoạch của ta đã thành công, công chúa tử Việt Quốc quả nhiên chọn lánh như tuyết, và lánh như tuyết cũng bất ngờ từ nàng. Nhưng, điều khiến ta ngờ hoặc là, lánh như tuyết cư nhiên cự tuyệt thành thân với công chúa tử Việt Quốc, và bị phụ hoàng đánh vào địa lao. Nhưng mà, điều này đối với ta mà nói, thật sự là một điều đáng mừng. Tuy nhiên, trong lúc ta còn chưa kịp ăn mừng, một tin tức kinh người đã truyền đến, lành như tuyết cư nhiên được cứu ra, và người cứu hắn, không phải là ai khác, mà chính là nàng. Hơn nữa, họ bây giờ đã được Phụ Hoàng đưa rời khỏi kinh thành đi tìm bảo tàng trăm năm trong truyền thuyết. Có thể để Phụ Hoàng không tiếc mạo hiểm dạn nước với tử Việt Quốc mà làm như vậy, không lẽ, nàng chính là người định mệnh mở ra bảo tàng trăm năm trong truyền thuyết đó? Trong lòng ta bắt đầu thấp thỏm không yên. Bởi vì, ta đã từng trong thư phòng của Phụ Hoàng Xem qua truyền thuyết trăm năm, trong truyền thuyết nói, chỉ cần được người định mệnh tương trợ, vậy thì Tây Diệm sẽ qua được kiếp nạn trăm năm, còn người nữ tử định mệnh sau này sẽ là hoàng hậu tôn quý nhất của Tây Diệm nếu như nàng định sẵn là hoàng hậu, vậy thì, nàng nhất định không thể thành thân với lánh như tuyết. Không thể trở về bên cạnh lánh như tuyết. Họ lúc này đang ở quân sơn xa xôi, ta không thể làm gì họ. Nhưng ta nhớ lại người cung nữ liên đường từng có tư tình với lánh như tuyết, liên đường đó đã bị phụ hoàng chỉ hôn, nhưng trong lòng ả vẫn nhớ nhung không nguôi đối với lánh như tuyết. Lại một kế hoạch hình thành trong lòng ta, ta lợi dụng tâm thái muốn báo thù của ưu lạc nhạ, để ả ta cố ý tiếp cận liên đường, và bắt đầu chuẩn bị tất cả kế hoạch. Liên đường quả nhiên còn chưa quên tình cũ với lánh như tuyết, cộng thêm ả ở nhà chồng sống không được tốt, cho nên... Ả rất nhanh đã đồng ý chỉ cần ta có thể giúp Ả trở về bên cạnh lánh như tuyết, Ả nguyện ý tất cả đều nghe theo lời ta phân phó. Kế hoạch thuận lợi như vậy, sau khi lánh như tuyết và nàng tìm bảo tàng trở về, một cái an bài cố ý, hắn cuối cùng gặp lại liên đường. Nói lại càng đáng cười hơn, ngày họ gặp lại nhau, chính là ngày phụ hoàng đem hôn sự của họ chiếu cáo toàn thiên hạ. Liên đường quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta, Ả rất nhanh đã vào ở trong thất vương phủ và sự quật cường của nàng cũng nằm trong dự đoán của ta, kiên quyết không chấp nhận sự tồn tại của liên đường, cư nhiên không tiếp mượn tay lánh như phòng, chạy khỏi thất vương phủ. Và điều này, đúng như kế hoạch của ta, chỉ cần nàng rời khỏi thất vương phủ, ta sẽ có thể quang minh chính đại đón nàng về bên cạnh mình, chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta, những thứ khác đã không còn quan trọng nữa, đúng không? Nhưng, việc sau đó, lại khiến ta trở tay không kịp, Bởi vì sự cố ý ngăn cản của lánh như phòng, nàng cư nhiên ngồi xe ngựa, đêm khuya chạy khỏi, và lúc ta đuổi kịp, chiếc xe ngựa ấy lại ngay dưới ánh mắt của ta, rơi xuống bực núi, tan thành mảnh vụ. Vào ngày thứ hai ta tìm được tàn cốt của xe ngựa, trong tàn cốt của xe ngựa, chỉ thấy mấy vết động của máu, không thấy bóng dáng người đâu. Nhìn vết máu trong hài cốt xe ngựa, giây phút ấy, lòng ta bỗng đau như cát, đau không muốn sống. Ta không từ bỏ. Phái người cơ hồ tìm khắp Tây Diệm, nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng của nàng, cứ như vậy, tiêu tan không thấy tung tích. Sau khi ta từ từ chấp nhận sự thật mất đi nàng, ngày này của 5 năm sau, nàng lại đột nhiên xuất hiện, nàng khiến ta tìm mãi không thấy, thì ra là luôn ở kinh thành. Sau khi biết được tin tức nàng vẫn còn sống, ta rất vui mừng, nhưng kèm theo một tin khác, lại khiến ta phút chốc rơi xuống đáy vực. Nàng cư nhiên đã sinh hài tử đã sinh hài tử của lánh như tuyết. Việc này, khiến ta thật sự khó mà chấp nhận, ta không thể tưởng tượng, người nữ tử đáng yêu lanh lợi như nàng, cư nhiên trở thành mẫu thân của đứa bé hơn 4 tuổi. Còn phụ thân của đứa trẻ này càng là người ta hận tận xương cốt, sao nàng có thể, sao có thể sinh hạ hài tử của hắn. Ta không thể chấp nhận sự thật này, lúc ta biết được nơi ở của nàng trong kinh thành và định ra tay, thì lãnh như tuyết đã giành trước một bước đón nàng về thất vương phủ. Trong lòng ta đố kỵ, sự đấu kỵ mạnh liệt ấy, đang gặm nhấm tim ta, cách biệt 5 năm, tại sao nàng vẫn muốn xả vào vòng tay lánh như tuyết. Ta không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép, nàng chỉ có thể là của ta, nàng là của ta. Mang ý hận mãnh liệt trong lòng, ta bước vào tẩm thất đã 5 năm không đặt chân vào của ưu lạc nhạ, nhìn người nữ nhân tóc dài xóa ra, vẻ mặt tiểu tụy trước mắt, lòng ta có sự chán ghét nói không nên lời. Người năm năm trước dung mạo như hoa là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, trong năm năm nay đã bị ta hành hạ không ra hình người. Nhưng mà dù cho như vậy, ta vẫn không có chút lòng thương tiếc, chỉ có sự căm hận và chán ghét. Bởi vì, à ta đã phản bội ta, à ta thân là thái tử phi của ta, nhưng lại cùng một tên sát thủ hạ đẳng có quan hệ câu hợp, à ta căn bản không xứng trở thành thái tử phi của ta, à ta không xứng. Người ta muốn không phải là à ta, ta không yêu à ta. Nhưng ta lại không thể bỏ qua cho ả ta như vậy, ta cho ả ta uống độc dược có độc tính mạnh nhất, ta muốn nhìn ả ta chịu đủ hành hạ, sau đó từ từ chết đi. Từ khi bắt đầu, ta đã không có ý định bỏ qua cho ả ta, bởi vì, đây chính là cái giá ả ta phản bội ta. Vì để đến thất vương phủ thám thính hư thực, vì để có thể gặp được nàng, ta lần nữa lợi dụng ưu lạc nhạ, người nữ nhân ngốc nghiết này, tưởng rằng ta sẽ bỏ qua cho ả ta, cư nhiên ngoan ngoan theo ta đi. Có lẽ, ả ta không ngại bị ta lợi dụng, ả ta đồng ý cùng ta đến thất vương phủ, có lẽ là vì ả có thể gặp được lánh như tuyết, vì dù sao trong những năm này, ả ta ở trong phủ thái tử chịu đủ hành hạ, còn lánh như tuyết lại là người tình cũ của ả ta, ả ta là hy vọng lánh như tuyết có thể cứu ả ta sao, nhưng mà những điều này ta không quan tâm, ả ta bám víu lấy lánh như tuyết, đúng để ta lợi dụng, điều này sao mà không được còn lãnh như tuyết chắc đã sớm đối với ta có phần bị lần này ta đi công không trở về nhưng không sao bởi vì ta đã biết nàng ở trong thất vương phủ rồi phu hoàng trọng bệnh bây giờ tất cả mọi việc trong cung đều nằm trong tay mẫu hậu ta cần có một tờ thánh chỉ triệu nàng vào cung có gì khó chứ tình hình trong triều càng ngày càng khẩn trương ta gia tăng bố trí ta muốn lúc này cho lãnh như tuyết một đòn chí mạng khiến hắn không thể chờ mình cách biệt 5 năm Ta cuối cùng trong Hoàng Cung gặp được nàng, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, đáng yêu linh động như vậy, trên người nàng, không có chút gì nhìn giống là mẫu thân của người khác. Nhìn dung mạo nghiêng thành của nàng, trong lòng ta mơ hồ, cư nhiên có cảm giác trở lại 5 năm, năm trước. Ta cảm nhận được hành động chỉ để ứng đối của nàng đối với ta, trong lòng ta tức giận, ta bắt ép làm ra một số cử động thân mật với nàng, ta bị ngọn lửa đấu kỵ làm cho mù quáng, giây phút ấy. Ta chỉ muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Nhưng khi ta nhìn thấy mặt nàng đầy nước mắt, bộ dạng bất lực và sợ hãi, ta bỗng chốc mềm lòng, đối diện với nàng, ta cư nhiên không thể xuống tay. Mãi đến lúc này, ta mới hiểu, thì ra ta sớm đã chìm đắm sâu, vị trí của nàng trong lòng ta, đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Trong cuộc đối thoại sau đó, ta biết nàng vẫn chỉ là ứng đối với ta, nàng căn bản không yêu ta, người nàng yêu là lánh như tuyết nhưng ta lại cam tâm tình nguyện bị nàng lừa, biết rõ là lời nàng nói toàn là lừa gạt ta, nhưng ta thả tin đó là thật. Ta không thể tổn hại nàng, nhưng không có nghĩa là bỏ qua lánh như tuyết. Sau khi tỉ mỉ bày kế hoạch, ta dẫn binh trực tiếp vào thất vương phủ, vốn dĩ mọi thứ cực kỳ thuận lợi, nhưng ta lại sai rồi, ta sai quá lớn. Thì ra, tất cả chẳng qua là âm mưu của phụ hoàng, và âm mưu của người chính là trừ đi ta. Trong lúc tức giận, Ta giết người đến tuyên chỉ, chuẩn bị xong cá chết lưới rách. Tuy nhiên, chính trong lúc này, nàng lại xuất hiện, nàng vội vã đi về phía lanh như tuyết, và tỉ mỉ băng bó vết thương cho hắn, và đối với người đứng đối diện như ta, nhìn như không thấy. Trong lòng đau đớn, đây là tại sao? Tại sao? Nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Nàng không phải ở Hoàng Cùng Sự Lanh khóc vô tình của Phụ Hoàng, cùng với việc nhìn như không thấy của nàng. Khiến lòng ta chịu đả kích lớn, ta ôm tia hy vọng cuối cùng, hỏi nàng trong lòng có ta hay không. Nhưng, câu trả lời của nàng, lại đánh ta xuống vực sâu của địa ngục, thì ra, từ trước đến nay đều là ta tự mình đa tỉnh, trong lòng nàng, căn bản không có ta, thậm chí ngay cả một chút vị trí cũng không có. Ta tuyệt vọng rồi, ta mất đi tất cả, cũng mất đi nàng, ta không cam tâm, ta thật sự không cam tâm. Nhìn bóng dáng nàng dịu lánh như tuyết rời khỏi. Ta đã bị sự tuyệt vọng và đấu kỵ căm hận trong lòng ép đến mất lý trí, trong giờ khác đó, điều duy nhất ta nghĩ trong lòng, cư nhiên là muốn lánh như tuyết chết, chỉ cần hắn chết nàng sẽ trở về bên cạnh ta, chỉ cần hắn chết, ta mới có thể đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta. Trong giây phút ấy, ta bất chấp tất cả sông về phía lánh như tuyết, mũi kiến sắc nhọn căm hận đâm về phía hắn, không có chút do dự và trì trệ, trong giây phút ấy, ta biết, ta thật sự muốn hắn chết. Dù cho có cùng nhau chết, ta cũng không tiếc. Nhưng, nhưng tại sao, tại sao nàng lại không màng thân mình chắn mũi kiếm cho hắn? Khi ta không thu được thế, mũi kiếm nhọn đâm sâu vào ngực nàng, trong giây phút ấy, tim ta phản phất như bị thứ gì đó xé toạc ra. Đau, cơn đau trước nay chưa từng có, tràn ngập lòng ta, Giây phút ấy, ta cơ hồ đau đến mất chi giác, ta cứ như vậy mở to mắt nhìn nàng ngã trong vũng máu, cả người ta phản phất như mất đi linh hồn. Ta lạc long nhìn nàng, máu tươi đó, không ngừng trào ra từ trong người nàng, sắc mặt nàng trắng như giấy, nhưng vẫn nở nụ cười, nàng đang cười. Không lẽ, nàng yêu lãnh như tuyết đến mức cam tâm vì hắn mà chết sao? Không, ta không tin, ta không tin nhìn nàng, hỏi nàng, tại sao như vậy? Nàng đã cười, tuy trong giây phút đó, nàng nằm trong vũng máu, nhưng nàng đã cười, thật sự đã cười, lần đầu tiên ta phát hiện, nụ cười của nàng đẹp đến như vậy thuần khiết đến như vậy, nàng nói, nàng không nợ ta nữa. khi ấy ta cứu nàng, và nay mũi kiếm này đã trả hết sạch. thật sự trả sạch rồi sao? ta không biết. ta chỉ biết trái tim ta đã bị nàng mang đi. nàng để lại cho ta chỉ có nỗi đau bất tận, trong bất tri bất giác nàng đã cướp đi trái tim ta. đúng vậy, nàng trả sạch tất cả rồi, nhưng chỉ duy nhất không trả trái tim lại cho ta. nơi tim ta chỉ có một vết lủng đang dỉ máu. Nơi đó, rất đau, rất đau. Đau đến mức ta đứng không vững, khuỵ mạnh xuống đất. Ta nghe thấy tiếng gào xé toạt tâm phế của lánh như tuyết, vẻ mặt ta bàng hoàng, ta chỉ lặng lặng, không cử động, bởi vì, bây giờ ta chỉ còn lại một cái vỏ trống không, một cái vỏ không có linh hồn. Còn thứ gì đang chờ đợi ta ở phía trước, ta đã không còn để tâm nữa. Ta cuối cùng vẫn tổn hại nàng, chính tay làm cho nàng bị thương như vậy, nhưng mà không sao. Ta rất nhanh sẽ đi bồi nàng, ở kiếp sau, ta nhất định không buông tay lần nữa, sau đó, ta cuối cùng từ phụ hoàng biết được, nàng chưa chết, khi biết được tin này, ta nhẹ cả người, đồng thời, trong lòng vô cơ có một cảm giác thất vọng. Ta vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn, nếu như nàng chết rồi, ta tuyệt đối không sống đơn độc, nhưng cuối cùng ta và nàng cũng không có duyên phận, ông trời, thậm chí ngay cả cơ hội để ta chết cùng nàng cũng không cho ta. Tuy nhiên, trong lặng lẽ Ta cuối cùng cũng tin vào vận mệnh, trong cái truyền thuyết trăm năm ấy, nàng là hoàng hậu, nàng định sẵn là hoàng hậu của Tây Diệm, nhưng lại không phải là hoàng hậu của ta, nàng thuộc về lãnh như tuyết, thuộc về người nam nhân từ nhỏ đã cướp đi tất cả những gì thuộc về ta. Ta vốn cho rằng phụ hoàng và lãnh như tuyết sẽ giết ta, ta cũng còn không quan tâm. Nhưng, phụ hoàng không làm như vậy, người nhốt ta trong lao, mấy tháng sau, đột nhiên hạ thánh chỉ, cho ta rời khỏi kinh thành. Đến một nơi cách kinh thành xa xôi nhất, ở nơi đó, ta là vương gia của một lãnh địa. Nhưng ta lại bị rán khỏi kinh thành, không có chỉ ý, mãi mãi không được bước chân vào kinh thành một bước, là vương gia mang tội trên người. Ta biết, đây là ý của Phụ Hoàng, bởi vì, suy cho cùng người cũng không nhẫn tâm giết ta. Ngay nhận được thánh chỉ bị đưa đến lãnh địa đó, ta đã cười. Cười cực kỳ dễ cợt. cận ta vốn là thái tử, ta vốn luôn cho rằng người đang lên hoàng vị sẽ là ta. Nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi này, ta từ một thái tử ra cao cao tại thượng, rớt xuống thành một tội phạm, một tội phạm mãi mãi không được trở về kinh. Ông trời ngay cả cơ hội để ta nhìn thấy nàng một lần cũng không cho, nhưng mà ngày ta rời khỏi kinh thành, ta đã gặp một người, người đó không phải là ai khác, mà chính là ưu lạc nhạn. À ta đã điên, không ngừng sợ hãi nói với mọi người, à ta đã trúng độc. Ngày gặp được cả ta, trời mưa nhỏ, mắt rời khiến người ta có chút lạnh. Ả ta được ưu thành minh dẫn đến. Còn ưu thành minh làm như vậy là vì, chỉ do Ả ta muốn thuốc giải. Ta nhìn ưu lạc nhạn tóc xóa dài, vẻ mặt ngốc niết, đột nhiên cảm thấy ông trời thật biết trêu đùa người, người vốn dĩ ngốc niết, nay thân phận đã cao quý không thể trèo đồng, còn thái tử phi cao cao tại thượng nay lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ta không làm khó Ả ta nữa, bởi vì, ta không yêu Ả ta, Ả ta không xem là phản bội ta, Ả ta bây giờ. Chẳng qua chỉ là một người điên đáng thương mà thôi, có lẽ, điên dại như vậy mà sống, đối với ả ta, cũng là một hạnh phúc. Sau khi ta nói với ưu thành minh cách điều chế thuốc giải, ưu thành minh đã đưa cho ta một thứ. Đó là một mảnh vải, trên mảnh vải có ghi lời mà khi ấy ta để lại cho nàng ở thất vương phủ. Nhìn bóng lưng rời khỏi của ưu thành minh và ưu lạc nhạ, ta nở nụ cười, nụ cười cay đắng biết bao. Ta tùy tay hất lên, trong phút chốc mảnh vài ấy hóa thành mảnh vụn bay đầy trời, giống như trái tim ta, theo cơn gió lạnh băng, hoàn toàn tan biến. Từ nay, những gì trước kia của ta và nàng, đều sẽ theo gió bay đi, nàng là hoàng hậu không lâu sau nữa, còn ta, đời này kiếp này, chỉ là một vương gia mang tội mãi mãi không được đặt chân vào kinh thành một bước. Ta quay đầu, chăm chú nhìn tòa hoàng cung ta từng quen thuộc vô cùng, sau đó đầu cũng không quay lại lên xe ngựa. Sau lưng ta, Vẫn là cơn mưa ngâu xào xạc lạnh băng kia.